Dấu chân Nguyễn Tất Thành in xuống đất cực Nam Trung Bộ, dưới ánh nắng thiêu, bóng anh nghiêng nghiêng bên bóng những tháp chạm trần trụi. Trên đường đi vào tình cờ thành gặp người bạn cũ, Phạm Giác cần từ Bình Thuận trở về Nghệ An. Thành viết thư gửi về quê cho chị Thanh và anh cả Khiêm, anh kể khá tỉ mỉ những chuyện đã xảy ra trên dọc đường vào của mình, anh miêu tả về cuộc sống cô đơn và sự chán chường việc quan của cha và thành tâm sự trong thư.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 Nguyễn Trọng Lội, Nguyễn Quý Anh, Hồ Tá Bang, Nguyễn Hiệt Chi, Trần Lệ Chất, Ngô Văn Nhượng là sáng lập viên Liên Thành. Trường Dục Thanh do công ty Liên Thành Thương Quán Bảo Trợ. Quý Thư, Thanh dặn chị gái và anh trai, Trường Dục Thanh là một cung trên con đường em đi, em sẽ ở lại đây một thời gian để rồi đi tiếp vô Sài Gòn. Cửa biển phan thiết hình cánh cung, ban mai vắng lặng, những con dã tràng kiên nhẫn xe cát, sương mù bay lang thang từ xa khơi vào các xóm dân chài một vài con thuyền bè mảng già nua nằm chơ trên bãi cát. Nhìn biển cả, thầy Thành bồi hồi nhớ về kỷ niệm cùng anh Khiêm theo cha mẹ vào kinh đô Huế, lúc lên đỉnh đèo ngang, lần đầu thấy biển mà tưởng là cái ao. Giờ đây anh đã lớn khôn, lại thấy biển mênh mông quá. Muốn đi xa, đi tìm chân lý Tìm lẽ sống công bằng Nhưng vượt biển cách nào đây Anh bâng khuâng trước cảnh biển trời hùng vĩ Bỗng tiếng trống trường Từ trong phố âm vang Ngân dài theo tiếng sóng Anh rời gót Bước về phía tiếng trống gọi Từng dấu chân anh in mịn màng Trên cát trắng phao Giữa khu vườn rộng có một sãy nhà dài Chia nhiều ngăn Lợt ngói vảy rồng Bốn phía nhà không thương che, Trước khi dùng làm trường học, đây thường gọi là nhà thảo bạt. Trước lối vào thảo bạt, một cái cổng cao vững trái, trên đó đặt tấm biển dài và dài suốt trên hai trụ đứng, khắc chữ quốc ngữ, trường dục thanh. Hai bên khắc tên trường bằng hai thứ chữ, chữ Hán và chữ Pháp. Ngay trước trường có một cái ao khá rộng, cây gừa cổ thụ cành vươn dài ra giữa ao. Từng trùm rễ trên cành rủ xuống ao như bộ dâu dài phủ phê. Gốc cây gừa xù xì ngay cạnh bến đá xây nhiều bậc. Học trò thường xuống ao rửa chân trước lúc vào cổng trường. Thầy giáo Nguyễn Tất Thành bận bộ dài trắng, cổ đứng, đi quốc gỗ mộc, ôm cặp da bò màu vàng cam, bước khoan thai vào lớp. Cả lớp học đón thầy với một không khí ấm cúng, trật tự và lễ phép. Thầy Thành nở một nụ cười tươi, Nhìn các em âu yếm, nói Thầy chúc các trò ngoan, học giỏi, Cả lớp đáp lại Chúng con vâng lời thầy Cả lớp hướng mắt về thầy Và thầy thành giọng ấm áp điểm xanh Sau đó thầy viết lên góc bảng đen Sĩ số 38 Hiện diện 38 Khiếm diện không Thầy từ trên bục đi xuống Đến cạnh em Lê Trung Liệt Thầy ân cần hỏi Bữa nay ở nhà chắc có chuyện chi Thầy thấy trò không được vui Dạ Thưa thầy Má con bệnh nặng Đêm qua má con trở bệnh Con lo má con không qua khỏi Mà ba con lại đang đi chảy nước mắm Đi xa lắm Thầy Thành chớp chớp mắt Nhớ về một thời thơ ấu của mình Ở Thành Nội Huế Giọng thầy buồn buồn Nhà có đủ tiền thuốc thang cho má không Thưa thầy Má con bệnh nặng kéo dài, con nghe mấy anh chị của con biểu hết kiệt vốn liếng trong nhà rồi, sáng nay anh trai của con đang đi cầm đồ để có tiền chạy chữa cho má con, thưa thầy. Tan học, trò đưa thầy về thăm má của trò, thầy vừa mới lĩnh tiền giảng phí, em liền xúc động bật lên tiếng khóc. Trò đừng buồn phiền, thầy Thành an ủi, thầy đã từng nhận được tình thương của nhiều người chia sẻ. Thầy được chia sẻ với em chút tình ngày hôm nay là sự nhớ ơn của thầy đối với những người đã chia sẻ với thầy lúc tối lửa tắt đèn. Thầy Thành đưa mắt nhìn khắp lớp. Sau buổi học, có trò nào muốn đến thăm mẹ của trò liệt không? Cả lớp đồng thanh. Thưa thầy, có ạ. Thầy Thành đi lên bục, vẻ mặt vẫn còn phẳng phất buồn. Thầy nói, hôm nay chúng ta học bài sử ký Hùng Vương Dựng Nước. Đời Hồng Bàng. Thầy cầm viên phấn viết tên bảng đen đầu đề bài lịch sử, nét chữ của thầy thanh như dáng người thầy. Hồng Bàng là thời kỳ mở đầu của 18 đời vua Hùng, công lớn nhất của các vua Hùng là dựng nước. Các em lắng cả tâm trí theo dòng ánh sáng của thầy giáo Thành đang truyền bá. Giọng thầy giảng bài ấm và âm vang. Chuyện tích con rồng cháu tiên Là sự thể hiện niềm tự hào về giống nòi người Việt Nam của tổ tiên ta Trong khi giảng bài thầy thường hỏi Thầy nói tiếng nghệ chưa sửa hết được thổ âm, thổ ngữ Các trò nghe có được rõ không? Thưa thầy, rõ ạ Các trò có hiểu được những điều thầy giảng không? Chúng con hiểu được ạ Một em học sinh lớn tuổi nhất lớp đứng lên xin phép Thưa thầy, con xin thầy được phép hỏi ạ Chò mạnh dạn hỏi vậy là tốt. Thưaầ, tích lạc Long Quân lấy nàng âu cơ để một bọc trứng nở xa trăm con, một nửa theo cha súng bể một nửa theo mẹ lên ngàn,uyện hoang đường ấy có nghĩa chi thưa thầy. Thầy Thành súng bục, Đi qua đi lại trước lớp, mắt mơ màng, giọng tha thiết. Các truyền thuyết, thường tưởng tượng hoang đường vì nó bắt nguồn từ trong đời sống xã hội con người thời còn hoang sơ, Nhưng chuyện nào cũng đều có ý nghĩa giáo dục. Cái bọc ấy chính là lòng mẹ. chung một lòng mẹ, nghĩa là cùng một nòi sống. Vì vậy mà dân ta có hai tiếng nghe rất thiêng liêng, đó là thầy Thành viết chữ hoa, đồng bào. Có nghĩa là cùng bọc, cùng một sòng máu. Thầy Thành lại hỏi, Các trò rõ chưa? Dạ, rõ rồi ạ. Còn sự tích? Một nửa số người đi lên ngàn, một nửa số người đi xuống bề. Nó nói lên người Việt mình đã trải bao mưa nắng. Người đi phương này, kẻ đi nơi kia để khai phá, mở mang bờ cõi, dựng xây đất nước. Nước Việt Nam ta được như ngày nay, ta đừng quên công lao của bao đời đã đổ mồ hôi và máu. Người ta thường nói, tình tổ quốc, nghĩa đồng bào là từ gốc tích ấy. Giọng thầy đọc, trầm bồng thiết tha. Sông sâu nước chảy nặng dòng Lòng ta có khác chi lòng mình đâu Dầu nam, dầu bắc mặc dầu Cùng chung tổ quốc, cùng sầu nước non Cả lớp nhất, không một em nào động tay, động chân Lắng hồn đón nhận từng lời thầy như đêm dày được ánh sáng soi vào Cuối bài thầy dặn Các trò ạ, chữ là mắt Người không có chữ coi như bị mù vậy Hồi còn nhỏ, thầy thường được nghe cha mẹ, ông bà ngoại của thầy nói về cái chữ tối hệ trọng đến vậy, mà nó hệ trọng thật. Không có chữ con người ta bé nhỏ trước tất cả dưới gầm trời này, và người không có chữ sẽ mãi mãi là vật sai khiến, vật hy sinh của bọn thống trị. Cho nên, các trò được ngồi học là phải tự hỏi mình, học chữ để nên người, giúp dân cứu nước, hay để được vinh thân phỉ ra. Chống ra chơi điểm từng tiếng, bóng nắng dao động theo chân của đám học trò chạy nhảy tung tăng trên sân trường. Nắng trưa trải dài trên con đường xanh xa. Thầy giáo Nguyễn Tất Thành từ nhà em Lê Trung Liệt đi xa phố. Đám học trò theo thầy tới thăm mẹ bạn Liệt đã tản về các ngà đường. Thầy Thành đi về phía bờ sông Cà Ti gần chợ. Một tiếng đàn bầu của người hát xong cất lên ai oán. Thầy Thành khượng lại. Không định dừng lại nghe đàn, nhưng thấy cái thao đựng tiền của người hát xong chưa có một đồng nào, thầy Thành lần trong túi lấy ít tiền còn lại, biếu người hát xong. Thấy ông giáo trẻ cho tiền người hát xong, mấy người lớn tuổi đang đứng nghe và cả người đi qua lần lượt bỏ vào thao những đồng tiền kém, đồng hào trắng. Nhìn vào thâu đã có cái ăn cầm hơi cho người mù hát xong, thầy Thành cảm thấy lòng mình âm ấm và bước đi nhẹ gót chân hơn. Nhưng dòng suy nghĩ của thầy chịu nặng về hình ảnh ông Sầm ở quê nhà. Và những năm tháng lớn lên, thầy nghiệm thấy điều ông Sầm nói càng có lý. Mắt mù không đáng sợ bằng mắt sáng mà tim mù. Bởi lẽ người ta bị mù mắt thì khổ trăm đường, ai cũng có thể ăn hiếp được. Nhưng kẻ mắt sáng mà tim mù Thì sẽ đem lại những tai họa ghê gớm cho bao người Mà ở trên đời này Cái bọn mắt sáng mà tim mù đâu có ít Lại một mùa hè nữa Đến với thầy giáo Nguyễn Tất Thành Nước xa của thầy đã nhuốm nắng miền cực Nam Trung Bộ Một buổi trưa Thầy giáo Thành ngồi đọc sách Tiếng chim ngoài vườn xanh ung um tùm vọng vào Lòng bồn chồn ngồi không yên Thầy cầm trên tay cuốn sách, dạo bước quanh, ngọa du xào. Nhìn qua bên kia vườn cụ Nguyễn Thông, thầy thấy một em bé đang trèo khế hái trộm quả. Một em đứng dưới canh gác. Thầy trau mày mỉm cười. Trò Tây và trò Phùng Rồi. Hai trò to đầu này chẳng chịu ngủ chưa, lèn đi hái trộm khế. Bà ấm lội biết được thì dày to. Thầy Thành gập cuốn sách lại, khoan thai đi sang vườn khế. Từ trường Phùng thấy thầy giáo Thành vội vàng đưa ngón tay lên miệng định báo động cho Nguyễn Thành Tây đang ở trên cây. Nhưng thầy Thành đã khoát tay ngăn lại. Phùng đứng khép nét vào gốc cây sợ hãi. Thầy Thành đến gần nói nhỏ nhẹ. Bạn Thành Tây của trò đang ở trên cao. Trò đừng làm vậy mà bạn ấy hốt hoàng, nhảy đại xuống lỡ gãy chân gãy tay, rõ chứ trò. Dạ ạ. Từ Trương Phùng đã hết sợ hãi vì thầy Thành không mắng một lời nào, thầy còn dặn, đợi cho trò tay xuống đất rồi hãy đến. Nguyễn Thành Tây từ trên cao bước xuống với hai túi áo đựng phế đầy căng. Vừa đặt chân xuống đất, trò tay đã thấy thầy Thành đi tới, chân em đứng không vững, mặt tái mét, mắt nhắm chờ mấy cái bợp tai của thầy, xong Một tiếng nói ấm áp. cho ngồi xuống chỗ có cái bóng mát kẻo mỏi chân. Nguyễn Thành Tây thở phào nhẹ nhõm. Hai mắt em mở to. Nhìn thầy giáo Thành e ấp một niềm cảm kích biết ơn. Thầy Thành ngồi giữa hai người học trò bên gốc cây khế. Thầy ôn tồn hỏi. Trò phùng hay trò Tây bày ra cái chuyện đi lấy trộm khế. Dạ thưa thầy con ạ. Dạ thưa thầy cả con nữa ạ. Thầy biết việc này là cả hai trò rồi, nhưng thầy muốn hỏi rõ trò nào đã nêu ra trước. Thưa thầy, con ạ, chính con đã rủ bạn Phùng ạ. Thầy Thành đặt tay lên vai Nguyễn Thành Tây, nét cười thoáng trên môi. Thầy nhìn tập sách cuộn tròn cặp trong nách Tây, hỏi thân mật. Chào có cuốn sách chi đó mà lại cuộn tổ sâu vô nách vậy? Tây lấy cuốn sách từ nách ra, hơi lúng cuốn. Phùng nhìn Tây nháy mắt cười, Tây nói. Thưa thầy, sách thơ Lục Vân Tiên ạ. Chò đã đọc được tới đâu rồi? Thưa thầy, con vừa mới đọc được ít thôi ạ. Đọc đến dòng nào chỉ thầy coi? Đây ạ, trai thì trung hiếu làm đầu. Chò có hiểu nội dung câu thơ này không? Con hiểu được phần nào ạ? Chò nói cho thầy và bạn Phùng nghe điều cho hiểu đi nào. Dạ, trung hiếu làm đầu có nghĩa là trung thành với vua, hiếu thảo với cha mẹ. Thầy Thành quay hỏi Phùng. Trò thấy bạn Tây giải thích vậy đã đúng chưa? Thưa thầy, con cũng hiểu như bạn Tây ạ. Các trò hiểu chữ chung, chữ hiếu như vậy là đúng, nhưng còn cạn, còn hẹp. Ta phải hiểu rộng hơn, ấy là lòng trung thành với tổ quốc, lòng hiếu thảo với cha mẹ, với đồng bào, bởi vì mỗi người chúng ta sống trong một giường mối liên quan từ trong gia đình ra tới họ hàng, làng nước. Các trò phải ôn lại bài học, Vua Hùng dựng nước mà thầy đã giảng ở lớp Thầy Thành nhìn vào hai túi áo Nguyễn Thành Tây đựng đầy khế Hai trò rủ nhau đi lấy trộm khế là phạm lỗi gì? Cả hai em mặt đỏ bừng đáp Chúng con lấy trộm của người khác là không hiếu thảo với đồng bào ạ Biết việc làm sai, phạm lỗi thì nên xử trí thế nào? Thưa thầy, từ nay chúng con không bao giờ làm như vậy nữa ạ Phạm lỗi, dám nhận lỗi và sửa chữa lỗi lầm là một nhân cách, là biết đạo làm người. Giờ thì thầy đưa hai trò đến nhận lỗi gia đình thầy ấm lội. Mặc dù không một ai trong nhà thầy ấm lội biết việc này, nhưng ta có lỗi, lương tâm ta thúc dục ta sửa lỗi. Nguyễn Thành Tây bưng một mũ khế, cả ba thầy trò đi dưới vườn cây mắt rượi tiếng ve sầu. thấy hai cậu học trò mặt buồn xỉu, thầy Thành động viên. Các trò có thích chơi ve sầu không? Chúng con thích ve sầu lắm, thầy ạ. Các trò thấy ở ve sầu có tính gì đặc biệt nào? Nguyễn Thành Tây giọng nghịch ngợp. Thưa thầy, giống ve sầu chống đối việc bắt nó bằng cách đái một bãi vào tay ạ. Cả ba thầy trò cười thoải mái, từ trường phùng nhận xét. Thưa thầy, ve sầu có đặc tính kêu dai suốt cả mùa hè ạ. Thầy Thành tươi cười, các trò có con mắt quan sát tốt lắm. Riêng thầy thấy giống ve sầu còn có một tính riêng biệt, rất là thú vị, đó là tính hay xấu hổ, cứ úp mặt vào thân cây mà than vãn cả mùa hè. Tiếng cười khúc khích của ba thầy trò Nguyễn Tất Thành hòa vào âm thanh ve sầu bồng bềnh theo gió, xanh sắc biển xa. Cơn mưa đầu mùa đến miền cực nam bất chợt, ngắn ngùi, đất khát, nước mưa ít như nước đáy ve sầu, chẳng thấm tháp gì. Các thầy giáo và học trò trường Sục Thanh phải gò lưng khiêng nước ao tưới cho hàng cây trồng quanh chân, vườn trường. Các ông Nguyễn Trọng Lội, Nguyễn Quý Anh, Hồ Tá Bang, Nguyễn Hiệt Chi, Trần Lệ Chết, Ngô Văn Nhượng, sáu vị sáng lập công ty liên thành và hội đồng bảo trợ trường Sục Thanh đến thăm một buổi lao động chấn hưng trường ốc. Cả sáu ông đều ngạc nhiên. Thầy giáo Nguyễn Tất Thành, con trai quan phó bảng Nguyễn Sinh Huy, mà gánh nước đi dẻo như người gánh cá tươi chạy chợ chưa vậy. Những cô con gái, các nhà có chân trong công ty liên thành, cùng nhìn trộm thầy giáo Thành gánh nước tưới cây. Bà Hồ Tá Bang với con mắt người mẹ hàng kén xề, thì nhìn thầy Thành, người mảnh khảnh, da trắng, môi đỏ như gái cấm cung, ăn không gấp nặng đũa mà gánh gồng chất nặng đầy vai, lại còn trí khôn trước tuổi. Từ ngoài vườn trường về, thầy giáo Thành ngồi nghỉ bên thềm, hai mắt mơ màng dõi theo đàn bồ câu đang biện dịn trên sân, bóng cây in xuống sân như mảnh gấm hoa đen. Thầy lại bồi hồi nhớ về một buổi sáng tiễn cha từ Huế đi bình khuê, đàn bồ câu và những bóng cây trên sân lưu luyến theo người. Ông già đầu bếp gión rén đến bên thầy. Mời thầy vô nhà xơi cơ mạ. Cảm ơn chú Tám. Thầy Thành ngồi vào bàn ăn, ông già đầu bếp, Nhất chiếc lòng bàn đưa xuống nhà dưới. Trước mặt thầy, chiếc mâm thâu bóng loáng, đôi đũa son, cái bát kiểu đặt bên những món ăn thanh đạm, đĩa cá kho, tôm di mặn với thịt và bát canh rau. Thầy Thành vừa xới cơm vào bát, ông già đầu bếp bước vào. Thưa, có người lạ đến tìm thầy ạ? Hai mắt thầy Thành ánh lên vẻ ngạc nhiên. Nhờ chú Tám mời ông vô dùng con. Được chứ chú Tám Hay là thầy Ông giả Tám ngập ngừng nói Thầy cứ việc cơm nước đàng hoàng Tôi sẽ mời ông ta vô nhà dưới ngồi đợi ạ Chắc ông ta từ xa đến Để người ta đợi mình lâu không nỡ chú Tám ạ Một người quần áo vá chằm Cầm cái nón che đằng trước đầu gối Dón ra dón rén đi theo ông giả Tám Thầy Thành từ trong nhà bước ra Đon đà hỏi Mời ông vô Ghế đây Mời ông ngồi tự nhiên Ông khách thở vào nhẹ nhõm khi thấy người thầy giáo trẻ măng con quan mà cư xử với ông niềm nở quý mến chứ không coi khinh ông rách dưới thất thẻo đi kiếm ăn Ông ngồi xuống mép ghế Thầy Thành hỏi Ông từ đâu đến và có việc chi cần gặp tôi ạ? Bẩm cậu ấm Xin ông đừng bẩm, Thầy Thành nói Ông cứ nói bình thường Tôi chỉ bằng tuổi em út của ông thôi Thưa cậu ấm Con từ ngoài huyện Bình Khê vô đây Có thư của quan huyện Gửi đến cậu ấm đây ạ Thầy giáo Thành đỡ phong thư Nhát thấy hai bàn tay ông khách quạt quẹo Nhưng không tiện hỏi Môi hơi mím lại kìm sự xúc động Thầy nói Ông từ xa đến đây gặp bữa Xin mời ông cùng xây cơm với tôi Dạ bẩm cậu ấm Cậu nhân đức quá Thầy Thành đi xuống nhà dưới Lúc trở lên có cả ông già tám Mang lên theo đũa bát Mấy món ăn thêm Ông khách vẫn còn sợ sệt Con mắt đói khát nhưng không dám gấp mạnh dạn Thầy Thành vừa gắp lên bát cho khách vừa phân trần Ông cứ ăn tự nhiên Ăn nhiều thức ăn Ở phan thiết đây chẳng thiếu cá tôm đâu Tôi vốn ăn ít đã thành thói quen rồi Ông đừng vì tôi ăn ít mà e ngại Sau bữa cơm Ông khách ngồi xuống uống nước ở bàn trà Thầy Thành tựa chàng kỳ xem thư của cha gửi đến Giáng thầy ngồi đọc thư cha rất kính cẩn hai nét mày luôn chuyển động và lá thư chăn trở trên bàn tay. Thầy lại cầm phong thư của cha gửi ông Hồ Tá Bang, hàn sĩ Nguyễn Sinh Huy, kính thư Hồ Tá Bang tiên sinh. Thầy Thành bước đến bàn trà, giọng chân thành. Tôi sẽ trao thư của cha tôi tận tay ông Hồ Tá Bang. Tôi cũng sẽ thưa chuyện giúp ông với ông Hồ để ông được vào làm công trong công ty liên thành. Như cha tôi dặn trong thư. Bẩm cậu, người khách cảm động nói líu cả lưỡi. Phúc phận cho nhà con ạ. Ông chìa hai bàn tay tật nguyền, cậu ấm coi, kiếp làm người của con vậy đây. Bàn tay ông sao vậy? Bẩm cậu ấm, ông vẫn quen thưa bẩm. Vì con không có tiền nộp thuế, đám hào lý ở xã con tịch thu bò cày của con, còn chống cự bị họ bắt giam. Và họ lấy rẻ tẩm dầu lạc Cuốn vào hai bàn tay con Rồi châm lửa đốt Mới nên nông nỗi này Thầy giáo thành Hai tay ôm lấy đầu Mắt như có màng mây che tối lại Bàn chân thầy xê dịch trên nền nhà Tiếng ông khách kể Như những giọt nước mắt Nhỏ xuống đều đều Bọn hào lý áp giải con lên huyện Và vu cho con tội đào gạch Khuét vách ăn trộm của nhà giàu Bị người ta bắt và chịu hình phạt tẩm dầu đốt đôi bàn tay đạo tặc nhưng quan chi huyện Nguyễn Sinh Huy đã như một ngọn đèn trời soi tỏ được nỗi oan khóc của con quan đã cấp cho con một tờ phóng thích vô tội bất can miễn chấp con về nhà được ít lâu thì vợ và hai đứa con đều chết chọi con định đi sang làng khác kiếm sống nhưng hào lý không cấp thẻ thuế thân cho con con lại đánh đàng lên quan huyện xin được quan che chở Thiệt là phước bảy đời để lại cho con. Quan lớn, không một tí ngần ngại chi. Quan viết thư đưa cho con. Cho con tiền ăn đường và dặn. Anh cầm thư này đi vô phan thiết. Con trai tôi đang dạy học ở trường Dục Thanh. Anh phải đi thật xa như vậy mới có thể yên thân được. Vì tôi sẽ không còn ngồi ghế chi huyện này nữa mô. Quan còn nói, làm quan theo thời thì mất phúc đức to. Tôi sẽ đi cắt thuốc chữa bệnh giúp dân là phải hơn cả Thầy giáo thành vút lại mái tóc đứng dậy nói Mời ông Ta sang văn phòng của công ty Liên Thành Ông Hồ Tá Bang giờ này thường ở bên đó Hai người bước ra sân Xương chiều ngoài cửa bề Như những tấm lụa trắng và phơn phớt hồng Bay vào thành phố Hoàng Hôn Một ngày chủ nhật, nước thủy triều ròng kiệt, cửa bể Phan Thiết trải một màu nâu bầm, bãi biển lùi rộng ra xa, từng đàn chim biển lên phơi nắng, xòe những đôi cánh trắng phau giữa thềm cát mịn màng, những con còng dã chàng lên dày như mắt sàng. Thầy giáo Nguyễn Tất Thành đưa học trò đi chơi biển, học tập ngoài trời, thầy mặc áo sơ mi cộc tay, quần xóc đều màu trắng, đội mũ cốt bền lợp vải quét phấn trắng. Chân đi giày băng túc, đám học trò con trai cũng mặc đồng phục như thầy giáo, hai cô nữ sinh mặc áo dài màu trắng. Ra khỏi phố, thầy trò leo lên những động cát, trèo lên được hai ba bước lại tuột xuống một bước. Nhiều em lên được ngọn động, níu tay nhau ngồi bệt xuống, cắt chuồi tuột xuống chân dốc, các em cười khoái trá. Hai cô nữ sinh thì mải mê tìm các vỏ sò, vỏ ốc có hình thù và màu sắc vân dạng kỳ thú. Thầy Thành bâng khuâng nhìn biển nước sòng, bờ xa nắng trải những cồn cát, nương sâu, liền một sải chân trời. Thầy cảm nhận những cánh buồm mọc thẳng trên nền biển xanh có sức kêu gọi con người đứng dậy mà đi tới. Thầy gọi học trò đến ngồi xung quanh trên động cát có bóng cây cổ thụ thầy hỏi. Các trò có biết tại sao người dân chài lại trồng các loại cây cao to, có rễ sâu, tán rộng trên bờ biển không? Thưa thầy, để có bóng mát họ ngồi chơi như thầy trò ta đang ngồi ạ. Một em khác nói, họ trồng cây to trước cửa bề để lấy gỗ đóng thuyền làm chèo làm lái ạ. Thầy thành cười, các em nhìn nhau cười khúc khích. Thầy ôn tồn nói, Các trò nói có phần đúng, nhưng các trò phải hiểu, Là loại gỗ dùng đóng thuyền làm chèo làm lái Phải là loại gỗ ít ngấm nước, nhẹ mà dẻo mới được Còn những cây người ta trồng trước cửa bè Là cốt để làm cột tiêu cho thuyền bè lúc trở về bến Thầy chỉ tay ra phía xa khơi Các trò có thích những cánh buồm đi khơi kia không? Trò Nguyễn Thành Tây vẻ nghịch ngợm Thưa thầy Nhường hai bạn quần thoa vốn có nhiều cao kiến Nói về cảm tưởng cánh buồm trên biển ạ Hai cô nữ sinh mặt đỏ dừ Tay cầm con ốc trông vẽ vẽ trên cát Đám con trai cười nháy nháy mắt nhau Thầy Thành gõ gõ lên đầu em Tây Lại trêu chọc bạn Thầy sẽ phạt ngồi nhà như lần đi chơi núi mới rồi đó nghe Nguyễn Thành Tây cười tủm tỉm, Cả đám học trò đua nhau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 Sóng văn minh, dồn dập nổi phong trào Kịa như ai người thì khôn, sức thì mạnh Đất thì rộng, của thì nhiều Trời há, lẽ riêng chi một cõi Sao ta cứ dã man quen thói Không thân nô mà luồn cúi dưới cường quyền Ú ba hồn các chú thiếu niên Một ông lão, vai vắt tấm lưới từ trong sóng chài đi xa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 Hai nữ sinh cuốn gọn tà áo dài quanh người, múc nước dội cho em bé nhất. Thầy Thành vừa kỳ cọ cho các em vừa dặn Ngày ngày các em phải tắm cho sạch, ăn uống đã khổ, người lại bẩn thỉu thì không lớn không khỏe mạnh được. Ba má bận đi làm trài đánh lưới, thì em lớn tắm cho em nhỏ, ở cùng xóm phải giúp đỡ nhau. Một số bà con trong xóm thấy chuyện lạ chạy ra, nói bô bô ba la một chặt, trời đất, trời đất. Mấy thầy, mấy cậu, mấy cô tốt bụng, tốt bụng quá lận Có đời thủa mô người trên tình sang trọng Lại xuống cái xóm mường nước mặn này Cho con nít kẹo, tắm gội cho nó nữa nhé Hiếm thấy, hiếm thấy trên trần gian đó nghe Bà cụ già móm mén Nhìn những vết lấm lem trên áo thầy thành Cụ cười, một nụ cười héo hắt chỉ còn lợi Cụ cầm một miếng trầu đặt vào thành giếng Chở sống dao dần dần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 Thì cánh dân đen bầy tui được mát mặt đôi ba phần Thầy Thành chắp tay xá xá bà cụ và những người xóm chài Trên đường về, thầy Thành nói với học trò Các trò thấy đó Bà cụ sống trên cửa bể này đã dụng hết xăng Mà cũng không sắm nổi chiếc cối giã trầu Cảnh dân mình khổ vậy đó Thầy đi từ ngoài xứ nghệ vô đây Nơi nào thầy cũng thấy người dân sống lầm than tối tâm nhục nhằn Thầy nghĩ là chúng ta học cái chữ để biết được điều hay lẽ phải trên đời và theo thầy trước hết là học để biết và làm được những việc ích nước lợi dân. Từ trong sóng trài cất lên tiếng võng đưa và tiếng du con. Sớm nam rồi đến chiều nồm, anh đi để lại biển buồn cho em.